Chứng chính sau nhiều lần hợp bàn trong gia đình mọi người nói đến mấy cũng không lê chuyển được ý định của Khan thu thủy lần nào trước mặt cha mẹ hắn cũng tỏ ra vô cùng kiên quyết đã yêu Kiều lê Vân rồi nhất định không thay lòng đối dạ phần ông bà Khan địnhnh viễn thì sao ông bà vẫn còn hi vọng nhất là bà viễn ba vẫn chưa chịu thua bà nghĩ dù con bà kiên quyết đến mấy đi nữa đây cũng chỉ là một mối tình Lửa rơm bùng bộc nhất thời, ngọn lửa sẽ nguội dần, con trai bà sẽ hết yêu cô gái tàn tật nọ, thêm vào đó, con áp lực liên tục của cha mẹ nữa, thì Khang Thu Thủy thế nào cũng phải nghĩ lại. Hợp ấy là lần hợp bạn thứ tư, sau khi giải tán, chưa ai chịu ai, Khang Thu Thủy lại cưỡi mô tô đi tìm Vân. Trong phòng khách, còn lại ông bà Viễn và cô con gái. Mặt bà Viễn sa sầm, kể từ hôm Khang thư thủy dấn kiều Lê Vân về nhà này, mặt bà chưa bao giờ thoáng hiện nụ cười, ban ngày luôn đăm chiêu buồn giận, ban đêm bà còn mất ngủ thao thức từng cơn. Ông Viễn thì không quá khắc khe như vợ, nên ông chỉ dị áp lực của bà mà phải tỏ ra cứng rắn trước mặt con trai, chứ trong thâm tâm, ông vẫn hoài nghi lưỡng lự. Bây giờ thấy bà quá ức ức và buồn khổ, ông đảo mắt ra dấu cho con gái. Khờ Tử Mai rất thông minh láo lếm nên hiểu ngay ý cha, bảo mình khuyên lơn an ủi mẹ. Cô liền bảo bà Diễm: "Má à, nghĩ nếu má cứ lên cơn ức giận hoài thì chỉ thêm khổ thân hại sức khỏe có ích lợi gì đâu. Con chắc anh cả sẽ không yêu con Vân lâu dài đâu, má lo ngại làm gì? Dù mặt mũi có đẹp bằng tiên, dù ăn nói không khéo bằng trồng bằng rắng, một cô gái què quạc cũng không thể nào níu kéo rằng buộc được một chàng trai lâu bền." Bà Diễm đồng ý với con. Tao cũng nghĩ thế Nên tao muốn gây áp lực Để nó bỏ con đó cho mau Ông Viễn nhỏ nhẹ bảo vợ Mình à Gây áp lực như vậy Thì cũng đủ rồi Bà Viễn lại bực mình Giọng gắt gỗng Tôi thấy chưa ra gì cả Chưa thấm vào đâu Ông cũng nên nghĩ chùm kế cách gì Để cứu vãn cho nó chứ Không phải tôi không muốn đưa ra biện pháp Mà vì tôi chưa nghĩ ra được biện pháp nào hay cả Chỉ tại ông đấy Con hư tại bố, cho nó đọc sách báo tây, rồi tư tưởng nó quá phóng túng, Chẳng còn coi gia phong ra gì." Ông Viễn lần im, Khang Tiểu Mai xen vào, "Má à, má đừng trách ba nữa, để con thử nghĩ một biện pháp xem có thể làm cho cô Vân sờn lòng được chăng?" "Mày nói ngay đi xem." Bị mẹ thúc bách, đôi mắt Khang Tiểu Mai long lanh lên suy nghĩ, rồi cô ghé tới gần, chọn hai ôm lấy cổ mẹ mà thì thào, như sợ có người ngoài nghe lọt lời mình nói. Nghe con gái mất kế xong, bà Viễn quay qua hỏi chồng. Ông nhận thấy thế nào, có định thử một chút không? Ông Viễn suy nghĩ một lát rồi chậc lưỡi. Cũng được, để thử coi thế nào. Tôi biết không tình một đứa con gái tàn tật lại có ma lực hoặc con tôi đến độ nó không thể tỉnh ngủ ra được. Đó là kết luận sâu chót của bà Viễn. Hôm sau, Khương Tiểu Mai hớn hở tìm vào phòng mẹ hỏi. Mẹ ơi, không ngờ anh cả lại ghi rõ địa chỉ của cô Vân. Tao đã nói chắc là có mà cô phải khéo léo lắm Mới mồi ra được đó Tìm thấy ở đâu vậy Ở mặt bị trong một cuốn sách in Khang tử mai đất ý tiếp mới nghĩ xem còn có nên làm nữ nhân viên tình báo chăng Mặc ý mày Tao chỉ cần làm sao Cho anh mày hết gặp bộ với con đó Là tao yên tâm rồi mới cứ yên tâm Cứ đã kết hai người liên tiếp Dù họ gan lì đến mấy Cũng phải sợn lòng mà bỏ nhau Má ạ Giờ con đi đây Đi đi sao cho được việc thì làm. Mắt mất ngủ đã quá nhiều rồi đó, nên nằm ngủ lấy một giấc, ngủ làm sao được, buồn là buồn muốn chết luôn. Khang Tử Mai nhíu mày lui ra, mấy hôm nay cô gái dì giúp mẹ chống lại tình yêu của anh đối với Kiều Lê Vân, mà được mẹ tin cậy nên cô rất vui thích. Chiếc taxi dừng lại, Khang Tử Mai từ trong xe nhảy ra, trông như một lửa đỏ rực. Cô gái vận đồ màu hồng khắp mình Từ áo váy cho tới sách tay Đôi dạy đều màu đỏ Cho tới cặp môi son Mười móng tay cũng đỏ chót Mở ví trả tiền xe rồi Cô đứng nhìn chăm chú một lát Đúng rồi Đây chính là cư xá Trung Dũng Và cái nhà trước mặt là nhà họ Kiều Cô tiến tới ứng chuông Người ra mở cửa là bà Kiều Khắc Văn Bà nghi hoạt đưa mắt nhìn cô gái lạ Từ đầu đến chân Rồi mỉm cười hỏi Thưa cô cô tìm ai Thưa bà đây là nhà cô Lê Vân phải không ạ Phải Chứ muốn xin được gặp cô ấy Cô là... thứ bác chẳng là Khang Tiểu Mai Và bác thứ lỗi Bác là bác Văn phải không ạ Tôi là má của Kiều Lê Vân đây Mời cô vào chơi Chẳng cần hỏi kỹ Bà Văn cũng đã thầm đoán được cô gái này là con nhà ai rồi Thấy cô ăn nói có lễ phép tự nhiên Bà vui lòng tiếp đón Vào đến phòng khách Khang Tiểu Mai rất chú ý đến cách trang hoàng sắp đặt Cô còn e ngại rằng Anh cô đã có mặt ở đây chăng Mời cô ngồi dùng trà Dạ cháu cảm ơn bác Rồi Khăn Tiểu Mai kể nghe lai lệch của mình Thưa bác Cháu là em ruột của anh Thu Thủy đây ạ Hôm nay cháu đừng đột đến thăm Không có báo trước Kể ra thật vô lễ Mong bác lượng thứ cho Sao lại nghĩ thế Tôi rất vui mừng hân hạnh Thưa Cô Vân có nhà không ạ Có Cháu muốn được gặp cô ấy một chút Thì hai bên đã từng Thưa chưa từng quên biết nhau Được rồi Để tôi gọi em đó ra Cô ngồi chơi bà Vă thẩm nghĩ gặp bật một chút thì chẳng có gì đáng kể với lại cô gái này còn non trẻ lại là em ruột của Khanh Thu Thủy thì càng nên cho gặp con mình mà để cứ buồn bước vào thấy kiểu Lê Vân đang ngồi ở bạn viết nhật ký đang hỏi ai đến má anh thủy đến chăng em gái hắn thật bất ngờ Kiều Lê Vân đã cây bút xuống đứng ngay vậy thắc mắc hỏi cô ạ đến làm gì nhỉ cô ta nói muốn gặp con tôi không muốn tiếp Con là kẻ không thể tiếp ai cả. Chị con, con vẫn giữ lối nói đó hoài, biết đâu. Thu thủy sai cô ấy đến thì sao? Chúng ta không nên ngờ cô ấy có ác ý. Thêm nữa, mà đại trót nói rằng con có nhà. Con rất sợ gặp mặt người lạ. Mà hết sức dỗ dành con. Kệ máy tóc lại đi, sư mình nên tiếp, lại vì cô ta là em Thu thủy, con cũng nên tỏ vẻ ơn cần một chút. Kiều Lê Vân không nói gì, nhưng cũng đến trước gương chảy tóc. Và bà Văn lấy ra một bộ quần áo đẹp đẽ cho con thai. thay Thay đổi đi Dẫu sao cũng không nên vận đồ ngủ để tiếp người ta Lát sau Kiều Lê Vân bước ra phòng khách Có mẹ đi kèm phía sau Khang Tiểu Mai đã biết Kiều Lê Vân bị thật chân Nhưng chưa biết Nàng đi đứng nghịch lệch tới độ nào Nên lúc ấy cô gái đặc biệt định thần chú ý Cô thấy Kiều Lê Vân đẹp thì đẹp thật Nhưng bước đi lệch mình vặn chân như thế Quả là cô gái tàn tật Cô thể chạy giấu được ai Và cô thậm nghĩ Như vậy chẳng nên trách mẹ mình khắc nghiệt Khi bà phản đối việc cách giao giữa anh Thủy và cô này Bây giờ bà Văn gượng tươi cười Xin lỗi cô Mai nha Chúng tôi để cô đợi chờ hơi lâu Và bà quay qua bảo con gái Phương con Cô Mai là em ruột của anh Thủy đó Cô ngồi tiếp cô để mái vào bếp Trong năm mọi việc Bà Văn đã bỏ vào trong Hai cô gái khẽ gật đầu chào nhau Rồi Kiều Lê Vân nói trước Mời cô ngồi người đối diện Kiều Lê Vân Khang Tiểu Mai bối rối không biết ăn nói ra sao Trong lúc cô gái còn do dự Kiều Lê Vân lấy bộ điệu giọng dạc bệ vệ mở lời Thưa cô Mai Cô là vị khách rất bất ngờ và xinh đẹp nhất Trong số các tân cách đến thăm gia đình tôi Từ mấy năm nay tôi cảm thấy rất vinh hạnh Bây giờ Khang Tiểu Mai mới uyển chuyện ứng đáp Cô thật quá khen Trước nay tôi thường được nghe anh cả tôi nhắc nhở đến cô Này tôi mạo mụi tới tìm gặp cô Bởi có lệnh sai khiến cô ạ Anh cô bảo đến Thưa ba tôi sai đi Thế cô nhà Khang tử Mai tỏ ra rất biết trấn an người khác Cô đừng ngạc nhiên thắc mắc Ba tôi chỉ muốn được gặp lại cô một hôm Cường gặp lại tôi Thật là lùng khó hiểu Kiều Lê Vân nghĩ thầm Nếu ông ấy muốn gặp mình Tại sao không sai Khang Thu Thủy đến Lại sai Khang tử Mai Khang Thu Thủy đâu không có nhà ư Hay chàng đã bị cha mẹ cấm ngặt Không cho phép đến nhà mình nữa chứ không phải như thế Khang Thu Thủy đâu còn là đứa bé lên mười Vậy sự tình ra sao Nàng đang thắc mắc suy tư Thì Khang Tiểu Mai tiến vào đề Thưa cô tôi chỉ mong được phép đón cô đi Đi về nhà cô Kiều Lê Vân còn chưa hết buồn tuổi Vì việc xảy ra hôm nọ nên ngỡ ngơ tiếp Còn tới để Thưa không Mời cô tới trụ sở công ty của ba tôi Ba tôi muốn một mình tiếp chuyện với cô Suy nghĩ một lát Kiều Lê Vân cảm thấy thái độ của cha Khan tu thủy bữa hôm sẽ chuyện buồn xét ra con có thể chấp nhận được do sao ông viễn còn trầmtĩnh dự phép lịch sự ăn nói đứng đắn đáng n để vị vì... nghĩ thế nàng r tránh rỗi bảo khăn T Mai được rồi tôi đi theo cô khăn tử Mai tư cười thoải mái trongụng mừng rỡ gì đã thi hành xong nhiệm vụ thành công rồi sẽ về nhà kể con một phen với mẹ Kiều Lê Vân lại nói Cô Mai à Để tôi phải thôi trước với má tôi đã Vâng Tất nhiên phải thế Kiều Lê Vân vừa bước vào cửa bếp bà Văn đã đưa tay nắm lấy tay con Nụ cười nở trên môi Đầy ý khuyến khích cổ võ Má ơi Hai bên nói chuyện gì Má đã nghe hết rồi Con nhận lời đi Thì cứ đi Đây là một thử thách rất tốt Cho công việc tru luyện ý chí Để khiến con trở nên can đảm hơn nữa Nên thay bộ đồ khác nữa chăng mặc như vậy được lắm rồi sách cây sách già nữa là đủ để mới đi lấy cho con để con đi lấy bàă cũng theo con vào buồn lấy ít tiền bạc bỏ vào sách tay cho con rồi dặn đi giặn lại dù thái độ của người ta đối với con như thế nào con cũng cứ bao dung nhẫnạ với ông ấy là một bậc trưởng thượng thêm nữa lại là cha ruột của thư thủy nghe con dân con biết thế con à càng ngày má cảm thấy yên lòng Vì thấy con mỗi lúc càng thêm can đảm Anh Thủy cũng nói Người mềm yếu thì không khi nào thực hiện được nguyện vọng của mình Hắn nói hoàn toàn đúng Đưa chân con gái và cô khách rồi Bà Văn đóng cổng cài then Lũi thủi quay trở vào nhà Miệng còn lấm nhẫm một mình Đúng ra ở tuổi bà Cái bóng dáng này thật có phần dài trước tuổi Cô gái lấu lém khăn tiểu mai Dẫn kiều Lê Vân tới cửa văn phòng của cha Rồi hạ giọng khẽ bảo ba tôi muốn gặp riêng cô nên tôi khôngạo nói rồi cô gái đưa tay để cánh cửa vào Kiều Lê Vân không kịp ngừng người giáo dự phải bước ngay vào văn phòng ông Khan định vị ngững lên nhìnnan vội chào thưa bác à cô may nói bất cần ngồi cháu tới đây ông viện đứng dậy trở tay phải mời cô ngồi Cảm ơn bác Kiều Lê Vương Nghiêm Tra ngồi xuống ghế bên cạnh bàn giấy ông viễn lại ngồi xuống cái ghếxo chuyển của mình và xây hướng đối diện với cô gái Thưa cô Vân Cô thứ lỗi đã làm phiền cô quá bộ tới đây Thưa không sao Chẳng hay bác có điều gì dạy bảo Thông thả rút một đứa thuốc ra khỏi bao Rồi ông viện mới êm ái nhỏ nhẹ nói Cô Vân à Cô thực hiện hậu tốt bụng lại xinh đẹp Nên thu thủy phải nghiêng lòng mến yêu Nàng nghe nói Lại cảm thấy lo buồn hơn là thích thú Nhưng nàng cứ tổ vẻ chăm chú lắng nghe Thủy Hằng đã yêu mến cô đến thế thì lẽ ra không còn vấn đề gì nữa. Nhưng hiềm nối, khí má Thủy hơi khó, trong nhà hơi có một chuyện bất như ý, ấy là bà ấy làm âm cửa âm nhà. Tưởng có thể một sống một chết. Đương nhiên Kiều Lê Vân đã hiểu ông Viễn muốn nói chuyện gì rồi, nàng vẫn lặng thinh chờ nghe cho đến hết. Cô Vân à, cô là người thông minh tế nhị. Cô nên nghĩ lại và giúp cho gia đình tôi được qua thuận êm ái như cũ, giúp cho mạng sống của nhà tôi được vững mạnh yên ổn." Giọng ông trở nên trầm trọng hơn. "Và điều tối quan trọng vẫn là dì học vấn tương lai sự nghiệp của Thu Thủy, tôi khẩn thiết yêu cầu cô dứt bỏ mối liên lạc, từ nay đừng đi lại gặp gỡ hắn nữa." Thật giống như mũi dao sắc bén đâm mạnh vào trái tim kiều Lê Vân, người ta đòi nàng hy sinh thứ gì cũng có thể được. Vì có tình yêu giữa nàng và Khang Thu Thủy thì không thể Nếu bắt nàng hy sinh Thì thật là điều tàn khốc đến cực điểm Nàng cúi đầu răng cắn vào môi Chịu đựng cương đau xót Mà người ta vô tình đem đến cho nàng Thật ra nàng là cô gái cứng cổi can đảm Nếu không lúc này Không ọa lên góc lớn Cũng phải đứng bật dậy bỏ chạy đi rồi Ông Viễn lại nói tiếp Cô Vân ơi Đây quả là chuyện vạn bất đắc dĩ Tôi mong mỗi cô lượng tình hiểu thấu Giúp cho tôi Và cố nhiên để định đáp lại Chúng tôi cũng phải có chút gì tặng cho cô Gọi là tỏ lòng biết ơn Bây giờ Kiều Lê Vân mới nói Thưa bác cho nghĩ rằng ái tình là một cái gì sông phương Dù cháu đáp ứng lời yêu cầu của bác đi nữa mà Thu Thủy Về phần khăn Thu Thủy Thì tôi với má hắn sẽ có cách Được rồi Nếu vậy cháu nhận lời Ồ cô Vân Cô thật Cô thật cao cả đại lượng Toàn thể gia đình tôi Sẽ cảm động vì cô Nàng ngưỡng đầu nhìn ông Viễn rồi đứng dậy Cháu là một đứa con gái có tật Cháu chịu đựng đau khổ đã quen rồi Chỉ mong mọi người ở bên nhà cố gắng an ủi anh ấy Nhất định là thế Chắc chắn Chúng tôi sẽ phải cố hết sức Vậy cháu xin cáo biệt Ây khoan đã Ông Viễn lệ làng rút cái ngăn kéo Lấy ra một tấm chi phiếu đã ký tên sẵn Cô Vân ơi Tôi đã nói phải đền đáp cô lại một chút gì. Vậy cô vui lòng nhận lấy cái này gọi là." Nàng Đảo mất nhìn lại, thấy gì một món tiền lớn thì lòng sôi lên tức giận vô cùng, nhưng nàng bỗng nhớ tới lời mẹ dặn khi bước ra đi. Bất luận trong tình thế nào, cũng cứ tạm nhẫn nhịn. Ông ấy là vị trưởng thượng, hơn nữa còn là cha của Thu Thủy. Bởi kịp thời nhớ ra lời mẹ dặn nên nàng nén được cơn giận dữ, nếu không Nàng dám nhảy lên Vung tay tắt mấy tá vào mặt ông ta Nghĩ lại một chút Nàng thẳng nhiên với tay Cầm lấy tấm chi phiếu bỏ vào sách tay Và còn bình tĩnh nói Xin cảm ơn Nàng bước ra ngoài Ông Viễn còn đi theo sau Luôn miệng cảm ơn nàng Khen nịnh nàng An ủi nàng Bằng những lời qua mỹ có Khách sáo có Cảm động cũng có Ông tiễn chân nàng ra đầu cầu thang Nàng bước ra ngoài cửa sở Ông mới trở vào văn phòng Ra đến ngoài cổng sở, nàng thấy Khang Tử Mai còn đứng đợi ở đấy. Nàng gượng nụ cười thản nhiên cứng cổi nhìn cô gái. Khang Tử Mai cũng tư cười đáp lại. Cô gái vốn rất tên khôn láo lém, nên lúc ấy không hề nhắc hỏi chuyện gặp mặt giữa cha cô và Kiều Lê Vân. Khang Tử Mai chỉ nói, Để tôi đưa cô về. Vì không thèm đếm xỉa đến hảo ý của cô gái, Kiều Lê Vân chỉ giả bộ tư cười rồi nói, Tôi với ba cô nói chuyện thật vui vẻ, hiểu nhau rất mau chóng. Cảm ơn cô đã đưa tôi đến, lại đứng đây đợi tôi. Có gì đâu, có như vậy mới phải chứ. Miệng thì nói thế, nhưng trong bụng của Khang Tiểu Mai, rớt lấy làm lạ, cô gái thắc mắc e ngại, phói chăn cha cô đã ưng chịu chấp nhận Kiều Lê Vân. Nhưng Kiều Lê Vân lại nói, Cô Mai à, để thế chứ, để tôi về một mình được rồi, vì có thể ba cô còn có chuyện cần nói với cô đó. Dân, nếu vậy mà cô về, tôi phải ở lại đây, chào cô nhé. Dứt lời, Khang Tiểu Mai quay mình, chạy ngay vào sở làm của cha. Kiều Lê Vân bước từng bước nặng nề thất thiểu, nàng đau đớn thở dài, nhưng nén được niềm đau trong lòng, không để nước mắt ứa ra ngoài mặt. Chỉ khi nào nàng ngồi đối diện Khang Thu Thủy, hoặc nỉ non thổ thể trong vòng tay chàng, thì mới chịu để cho nước mắt tuôn trào mà thôi. Có thật nàng đã quyết không gặp lại Khang Thu Thủy nữa, và Khang Tô Thủy liệu có dứt khoát cắt đứt dây tình? Hẳn nhiên, đôi thanh niên nam nữ này, sắp sửa phải khốn khó tình yêu. Về đến nhà, Kiều Lê Vân lập tức đổi cách. cương cường kiên nhẫn của nàng đã tan trả hết, nước mắt tuôn ra đầm đìa đôi má, nàng giận mình không đủ can đảm để lôi tấm chi phiếu trong xách tay ra, xé nát đi cho bớt cơn đau đớn uất ức này. Chẳng cần hỏi, bà Văn cũng đã biết con gái vừa bị uất ức trở về, bà buồn bã ôm lấy con, bà nhúng đồng đôi vai, mấp mấy cặp môi mấy lần mà chưa nói ra được tiếng nào. Bà biết nói gì bây giờ đây Bà không biết an ủi con gái bằng những lời lẽ gì Cho đúng và hữu hiệu nữa Má, má ơi Cha hắn đã xỉ nhục lòng tự tôn tự ái của con Ông ấy trao cho con một tấm chi phiếu lớn Một tấm chi phiếu để làm gì chứ Để được con nhận lời Không gặp mặt con trai ông ta nữa Sao có chuyện vô lý như thế được Bà Văn tức giận nói tiếp Dễ gì đem tiệm bạc ra cân lường tình yêu Má ơi con Con à má Kiều Lê Vân nghẹn ngào Cố ngất ngang lời mẹ Nhưng con đã nhận lấy tấm chi phiếu rồi Chẳng phải con muốn lấy Mà vì con muốn nhẫn nhịn đến cùng Con không nỡ xúc phạm đến cha anh ấy một lời nào cả Bà Văn khen con Người ta gây ước ức cho con đến thế nào Con vẫn lạnh lùng bình tĩnh Rõ ràng là con ứng phó khôn khéo Tội ra có sự suy xét Và được giáo dưỡng cẩn thận Như vậy mẹ rất an tâm Con à Nhẫn nhện và dung thứ cho kẻ khác Lòng mình còn được hả hê hơn Là chửi mắng người ta Đánh đập người ta Má à Vậy con nhận lời ông ta Con không gặp mặt Thu Thủy nữa Cái đó thì cũng được À con ra đi chưa được bao lâu Thì Thủy hắn gọi điện thoại tới vậy cho biết hắn đang đọc sách ở thư viện mà con cho anh ấy biết rằng Con đi gặp ba anh ấy Không mà không có nói Bà Văn không nói là hay lắm Kiểu Lê Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm Vì năng nghĩ Hãy để chậm chậm Rồi hãy báo cho Thủy biết vụ này Thủy sẽ đỡ đau khổ hơn Bà Văn lại khen Cây thần Thủy thật có chí có nết Dù đang đau khổ vì tình yêu Hắn vẫn chăm học Bình tĩnh được như hắn Thật là hiếm có Qua đường dây Anh ấy còn nói gì nữa không Bà Văn nhìn đồng hồ Hắn dặn Sau nửa tiếng đồng hồ nữa Sẽ đợi con ở chân núi Tính ra lúc này Cũng quá 5 phút rồi Kiều Lê Vân bỗng đổi ý Má à con còn có thể gặp anh ấy lần chót. Bà Văn không nói gì, mà thật ra, bà còn biết nói gì nữa. Nhìn con gái phụt lâu nước mắt, lật đực ra đi rồi, bà mới lâu nước mắt của bà, đáng thương thay, cái lòng thương của các bậc cha mẹ trên đời đối với con gái, nhất là lòng thương của bà Văn đối với Kiều Lê Vân. Vì đã quá quen thuộc với tầm vóc người, Và nhất là bước đi lệch mình của Kiều Lê Vân Nên vừa trông thấy bóng dáng Một thiếu nữ xuất hiện từ xa Khăn Thu Thủy đã nhận ra ngay nàng Và hắn mừng rỡ như điên Lao mình chạy xuống đón nàng Miệng cất tiếng gọi Phân ơi, em ơi Phương nàng, hình bóng hắn cũng đã in sâu trong tâm khảm Nên lúc ấy, tuy bước đi mệt mỏi Nàng cũng liều chạy nhanh về phía hắn Cả hai cùng chạy nhanh Vì cái đoạn đường tuyên nắng ngủi ấy Đối với họ vẫn còn dài như trăm dặm cách xa Cuối cùng Hai người ôm chặt lấy nhau mà thở hổn hển. "Phương em, anh thủy." Khang Tu thị hội họp như đã phải xa lìa nàng cả mấy tuần nay rồi, còn Kiều Lê Vân, nàng chỉ cảm thấy khí cảnh đầu đớn của cuộc tái hội. Hai người lại ngồi dưới bóng cây lớn, không có bộ đồ hội họa, cũng chẳng có cây đàn vi ô lông, hôm nay chỉ có tiếng chim hót và gió thổi đùa lá cây xào xạc, và bầu không khí hôm nay khác hẳn những ngày đã qua chưa ai nói với ai một câu, họ cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn nhau. Sau Khang Tu Thủy cảm thấy như nghẹt thở, hắn phải cất tiếng nói trước. "Kiều Vân, em làm sao thế này?" "Em, em thấy rằng, em cần phải cho anh hay, lần gặp mặt này là lần cuối cùng của chúng ta." "Không, Vân ơi." Khang Tu Thủy hoảng hồn, nắm hai tay nàng mà lắc thật mạnh. "Không được, em không thể làm thế được, anh sẽ phát điên mất." Quả nhiên, nàng oà lên khóc, vây nhào người vào lòng hắn tiếp tục nước nỡ, nước mắt tuôn như mưa, nàng gọn trong vòng tay người yêu mà khóc, nàng mới cảm thấy hết nghẹt cứng ở tim, chẩn váng ớ ốc. Lòng nhà hắn đi. Nếu không, nỗi đau đớn cứ tích lũy dồn nén mãi mãi thì có lẽ tâm linh nàng sẽ nổ tung mất thôi. Khang Tu Thủy ôm người yêu trong lòng, đưa bàn tay lên nhẹ nhẹ vuốt mái tóc óng ả của nàng. Hắn tuy có cảm giác êm ái, nhưng vẫn còn chưa hết lo sợ. Người yêu khóc lóc độ chia lìa Khiến trái tim hắn đau như xé Em Vân Tiếng gội trong hơi thở của chàng trai đau khổ Không đủ cho vách núi dội lại thành tiếng vang Cũng không đủ làm cho mấy con chim non Trên cạnh cây vái chực mình Và khung cảnh xanh xanh Với bầu không khí dưới chân núi này Càng thêm lạnh lẽo tỉnh mịch Em không chịu nói với anh nữa sao Giống như một đứa bé ngây thương Nàng cổ đôi mắt đẫm lệ vào ngực áo của hắn Hắn nên cầm nàng lên để nhìn mặt Một khung mà khiến ai ai trông cũng thấy phải thương mến hết lòng. Tỷ có ngấn nước mắt nhưng vẫn có sức hấp dẫn mê hồn kỳ lạ. Anh Thủy à, sự thể để xảy ra như vậy, sáng nay em gái anh đột nhiên đến tìm em tại nhà. Em gái anh nó, cô ấy thật sự là vị sứ giả xinh đẹp. Sau khi được nàng kể cho nghe tận đầu đuôi câu chuyện, Khang Thu Thủy giật mình nổi nóng đùng đùng. Sao lại có thể thế được, tại sao mọi người có thể đâm tâm nhục em bằng cách ấy? quất tực anh không thể nào chịu nổi nữa Anh Thủy, anh Thủy, hãy bình tĩnh hơn một chút Vương ơi, anh cũng thể sống không có em nếu quả thật đây là lần gặp nhau cuối cùng thì anh thả chết ngay cho thoát kiếp Nà đangội đưa tay bệnh miệng hắn và lát đầu cang khuyên anh, em không cho phép anh nói như thế và bàn tay nàng từ từ vuốt xuống ngược hắng tâm trạng nạn thật vô cùng mâu thuẫn nàng đãkhẳng khái những lời ông viễn để rồi lúc này nàng lại hối hận vì hành độngkhẳng khái chút lát đó, Nàng nói đi nói lại Anh Thủy à Em phải xa lìa anh Là để cho gia đình anh quà thuận yên lành Để má anh khỏi đau ớm nguy hiểm Để anh yên chí Lô xây dựng tương lai Anh không cần Anh không thiết Vì yêu em Anh không thể trả một cái giá quá cao như vậy Bộ ba trong nhà họ Khang thảo luận rối rích Ông Viện nói Cứ trả tiền Đương nhiên trả tiền là xong Hạng con gái ấy Chỉ có tiền là bỏ tình ngay khên tự mai mếu máo, "Ba, công lao này nên ghi cho con chứ. Nếu con không kiếm ra túi gấm đựng mu thì làm sao thành công được?" Bà Viễn đảo mắt liếc chồng rồi bảo con, "Rồi mai, con có công, bà má sẽ thưởng cho." Cô con gái cương thích chí nhưng lại bộ nhõng nhẽo, "Má, con cảm ơn bà má, nhưng bà má thưởng cho con thứ gì bao nhiêu tiền, con cũng chưa sung sướng bằng những nụ cười đều đều hàng ngày của bà má. Con chỉ mong từ nay trở đi" Lúc nào má cũng hiền dịu tươi cười như lúc này ấy. Ấy là con sung sướng rồi. Bởi vì má hiền dịu vui tươi. Điều đó chứng tỏ má không còn buồn khổ gì anh cả kết bạn với một cô gái què nữa. Ông Viễn bật cười bảo vợ. Bà thấy chưa, tôi vẫn bảo mà. Con trai thường không được việc bằng con gái. Chưa chắc. Một trang cười giòn đã nổi lên. Khiến không khí gian phòng buồn tẻ từ lâu nay lại vui vẻ sống động. Nhưng bà Viễn vẫn chưa yên tâm về cậu con cưng. Thằng Thủy còn chưa về, phải chăng nó lại mồi đến với con què ấy rồi? Ông Viễn khuyên nhủ vợ, bà à, bà cũng không nên đánh giá quá cao cái mạ lực quyến rũ của con bé ấy, biết đâu thằng Thủy, nó chẳng đang đọc sách ở thư viện giờ này. Từ nay cứ bắt nó ở nhà mà học, đến thư viện học là cần thiết, có gì không tốt, tôi sợ nó vẫn đi lại với con què ấy. Bà Viễn như còn chưa hết hẳn buồn thẻ ngỡ ngơ, sau cái hôm thấy rõ tật chân của Kiều Lê Vân, bà tiếp, bị một phen, tôi đã đủ đau đầu rồi." Bỗng có tiếng chuông reo, Khang Tiểu Mai nhanh nh nhũ, định là anh cả vậy, để con ra mở cổng." Dứt lời, cô gái chạy như bay ra ngoài, cô lễ làng đưa tay mở cổng, miệng ríu rít ra vẻ thân ái với anh lắm. "Anh cả, anh đã về hay quá." Nhưng Khang Tu Thủy chẳng những không thèm đáp một lời, mà còn không buồn nhìn vào mặt Khang Tiểu Mai nữa, hắn cứ cúi mặt, đẩy chiếc xe mô tô vào sân. Khang Tiểu Mai bị cục hứng tức ức người lên, muốn chết đi được. Cô gái đóng mạnh cánh cổng đánh rầm Hai tay chống mạnh sườn Nhìn theo vào nhà miệng lầm bầm tức tối Anh tốt đẹp tay dối gì mà làm bộ Khăn thu thủy bước vào phòng khách Nhưng vẫn cuối mặt Nên chưa nhìn ra cha mẹ hắn ngồi đó Ông viễn liền gọi Thủy con lại đây ba bảo bà má hắn tùy cất tiếng chào cha mẹ Nhưng giọng nói rõ ra bất mãn khó chịu Lại đây ba có chuyện cần nói với con Để tôi bảo với nó cho Bà Viễn nói rồi đứng dậy Bước đến trước mặt con trai Dán vẻ ôn hòa thương mến khẽ bảo Thủy con Má đâu có cấm đoán con yêu đương Hơn nữa đã từ hai năm qua Má vẫn khuyến kích con tìm bạn gái Nhưng có điều má muốn con trông cao một chút Bởi con đâu phải hãng con trai tầm thường Khăn tự thủy lại cúi mặt nhìn xuống Cũng có thể là hắn không biết Chống lại lý lẽ của mẹ hắn bằng cách nào Bà Viễn lại nói tiếp Con à Rồi sẽ có lúc Con không còn quá nghi thơ khởi khảo Để say mê như vậy nữa như đối với con vân ấy Tự mắt con tạo cho nó trở thành Một cô gái lý tưởng trong tâm trí con Thậm chí con coi nó như là Nữ thần không bằng Con ơi, nói rõ ra cho con nghe Con sẽ không thể không thẹn Vì đứa con gái như thế Và bà quay lại bảo chồng Anh Viễn, anh hãy kể lại Sự thể cản kể cho con nó biết Ông Viễn liền gọi Thủy à, lời má con nói không sai chút nào đâu Hôm nay, bà không hỏi ý con trước, bà cứ hẹn gặp Kiều Lê Vân. Thật là một bất ngờ đối với bà. Bà ngỏ lời yêu cầu nó đừng đi lại với con nữa và ý sẵn sàng thưởng cho nó một số tiền nên nó đã nhận lời ngay. Cuối cùng, nó vui vẻ cầm tấm chi phiếu nhét vào sách tay, ngỏ lời thành thật cảm ơn rồi ra về. Bà Viễn siết thêm vào. Cái ngữ con gái như thế thì hạng lý tưởng không được cao cho lắm. Cứ được trả tiền là bất cứ thứ gì cũng có thể đem ra bán ngay Con ơi con nên tỉnh ngộ lại thôi Hãy suy nghĩ cho kỹ càng chín chắn Tâm tình của con dốc ra vì nó thật ổn phí lắm rồi Khang tiểu mai đang bực tức trong lòng Cô gái đứng bên cạnh cha mẹ không biết nên nói như thế nào Cho hả cơn tức này Trước nay bất luận việc gì, gì xảy ra Cô gái bề ngoài cũng tỏ ra chống đối lại cậu anh Nhưng trong thâm tâm thì vô cùng mến phục Nhất là công việc học hành bài vở Nhưng lúc này thì sao Cô không chịu cậu anh một điểm nào hết cũng chẳng thấy mến mộ gì nữa Bởi lẽ cô nghĩ rằng Mến mộ một người anh mê muội Một cô gái què lại tham tiền Thật đáng buồn cười Bây giờ bà Viễn thấy con trai không nói gì cả Sốt ruột thúc giục Thủy con đã nghĩ kỹ lại chưa Đã thấy rõ sự thật chưa Trong tình cảnh này Khang Thu Thủy thật khó nói Tình thế lưỡng nan Nghiêng về cha mẹ thì không thể nghiêng về người yêu được theo người yêu thì lại phải bỏ cha mẹ, hắn thầm nghĩ, tại sao cha mẹ hắn lại không đại lượng một chút, một chút khuyết điểm ở Kiều Lê Vân đâu đến nỗi nào mà cha mẹ hắn khắc kê tới nỗi không thể khoan dung nhẫn nhượng được. Hắn mệt mỏi ngẩng đầu lên, nhìn mẹ, nhìn em gái. Em hắn lộ vẻ không đồng ý, hắn lại nhìn sang cha hắn, rồi ánh mắt ngừng lại ở đó. Thứ ba, ba đã sỉ nhục một người con gái trông trắng đứng đắn đoan trang. Hơn nữa, có thể nói ba đã sỉ nhục cái cha mẹ cô ấy. Ông bà Viễn và Khăn Tiểu Mai cũng kinh ngạc trố mắt. Sao, nói làm sao? Khăn Thu Thủy rút tấm chi phiếu trong túi ra, vung vẫy lên trước mắt cả nhà. Ái tình, không thể đem tiền bạc mà cân lường được. Dễ thường người ta đếm xịa đến tấm chi phiếu này chăng? Nhưng cô ấy đã nhận lấy. Sở dĩ cô ấy nhận vì không nợ có cử chỉ khiến ba phải sưởng rụng như thế. Nếu đụng phải một cô gái không được giáo dục nghiêm cẩn Cô ta đã xét tan tấm chi phiếu này Ngay tại chỗ rồi Cả nhà chưa kịp phản ứng Khang Thu Thủy còn giận dữ nói tiếp Bà, má à Cô ấy tuy là một người có tật Nhưng nhân cách rất cao thượng Được giáo dưỡng trong một gia đình cao thượng Bởi cha mẹ cao thượng và phước đức Chúng ta không thể tự ý Muốn cư xử thế nào cũng được đâu Đồ con hư đốn Thế là bà Viễn lại nổi giận Bà mắng tiếp Nói thế thì ra nhân cách của mày không cao thượng Gia đình mày thấp hèn dễ thưởng cha mẹ mày không cao thượng Phải thế không, mày nói đi Con không có ý nói như thế Kể từ hôm nay, không cho phép mày Đi lại với con quẻ ấy nữa Ông Viễn nắm tay vợ ôm tồn báo Có chuyện gì cứ thông thả bình tĩnh mà nói Mình đừng nổi giận lại út lên bây giờ Tôi thức muốn chết được Thôi, con dân đã nhận lời tôi Chắc nó không đi lại với thằng Thủy nữa Bà Viễn đập tay vào nhau Tôi làm sao tin được, mất mặt, Phan này thật mất mặt. Này, tấm chi phiếu của ba đây. Khang Thu Thủy quẳng tấm chi phiếu lên mặt bàn, rồi bước vụng vụng vào phòng mình, đóng cửa cái sầm, cái chỗ vững chắc. Má, con muốn nói câu này. Đó là lời Khang Tử Mai, cô bé lấu lếm tinh quái, thấy anh vụng vằng bỏ về phòng, cô gái lại sà tới bên mẹ, thì thầm vào tai mẹ một hồi, nghe xong thì thấy bà Viễn gật đầu luôn mấy cái, chắc bà vừa chấp thuận một ý kiến nào đó của con gái, thật vậy, Khang Tiểu Mai mỉm cười tươi tắn, cô vẻ như một niềm vui thích vì đã được trả thù, vậy cô gái vẫn cảm thấy hãnh diện rằng mình là mua sĩ rất đắc lực của cha mẹ. Sự thể xảy ra lúc ba ngày kiều Lê Vân không sao quên được, giờ đó đêm đến, nàng không thể nào chợp mắt, nghĩ lại việc đời nàng thấy thật bất ngờ, khó mà tưởng tượng trước được, cha mẹ Khang Thu Thủy ích kỷ đối với nàng ư? Điều này cũng có lý của nó Các bực cha mẹ trên đời Mấy ai chịu để con trai mình giao kết với một cô gái tàn tật Nhưng cái điều thật bất ngờ Không thể tưởng tượng được Ấy là Khăn Thu Thủy vẫn khăng khăn Không chịu lìa bỏ nàng Hắn vẫn yêu nàng tha thiết Không gì lây chuyển nổi lòng hắn Nếu hắn cũng có một bộ phận tàn tật trên cơ thể Thì mới là công bằng Và không phải là chuyện lạ Nàng trằn trọc mãi không ngủ được, kê cao cái gối ở đầu lên chút nữa, nàng ước có sẵn mấy điện thoại ở cạnh giường ngủ, để lúc này có thể nằm mà không quay số gọi Khang Tu thủy. Rồi hai bên thổ thể tâm sự với nhau, chuyện trò cho tới sáng này, kể lễ cho tới lúc dây nhăn bạc, tưởng cũng trưa hết chuyện nói với nhau. Bỗng chồm thao thức trong bốn đêm thanh vắng u buồn, Kiều Lê Vân bỗng tung mành ngồi dậy, bước xuống khỏi giường, khuôn giá vẻ đặt ngay trước giường ngủ. Kế Nàng với tay lên cao Gợi bức chân dung Khang thu thủy Đã được lồng kính treo trên tường Hạ xuống Cẩn thận đặt lên giá vẻ Nàng lại leo lên giường Cây gối vào đầu Nằm nghiêng mặt nhìn ra nấm nghĩa chân dung người yêu cho đỡ nhớ Nàng chăm chú nhìn với ánh mắt trự mến hồi lâu Rồi cuối cùng lấm bẩm nói một mình Anh Thủy ơi Em nhận lời ba anh Mãi mãi em không gặp lại anh nữa nha Nếu em thực hiện đúng lời hứa Em sẽ mang theo bức chân dung của anh Tới góc biển chân trời Tuy em không còn nghe được tiếng nói đầm ấm ngọt ngào của anh Nhưng cũng còn được nhìn thấy gương mặt đáng yêu Và nụ cười tư tắn của anh Không, không thể được Em không lìa bỏ anh được Anh Thủy à Em là cá anh là nước Cá lìa khỏi nước thì cá phải chết Lời hứa nọ đem cưng nhắc với tình yêu Thì tình yêu quá nặng anh Thủy ơi Em yêu anh sâu xa thấm thiết Đàm mê đến thế này đây anh có nghe thấy không Thổ bàn tay ngọc ngà băng tuyết ra khỏi cái chăn, nàng khẽ sợ mó lên bức chân dung của hắn. giờ chính tài nàng vẽ nên, nàng xoa xoa vứt vuốt, vuốt như mơn trớn người thật trước mặt bằng xương bằng thịt dậy. Nàng rờ vào má hắn, ngón tay lướt qua con mắt hắn, ấn nhẹ vào đôi môi đang mỉm cười của hắn. Động tác này hoàn toàn chân thật đối với cảm giác của nàng lúc ấy. Anh Thủy ơi em lìa bỏ anh, thì anh sẽ chết thật ư. Hồi lâu, bàn tay nàng đặt trên nụ cười của hắn, bị mệt mỏi và từ từ buông xuống bề tay mỏi mệt, trời mệt mỏi đến tinh thần, dần dần nàng đi vào giấc ngủ mật ngọt. Trong cảnh mộng đầy khoái lạc, nàng thấy mình cưỡi chiếc xe đạp sáng loáng, đạp khỏe phóng nhanh vun vút trên một xa lộ thật đẹp để thanh thăng, miệng ca hát một bài mô tả cảm giác sung sướng, rộn ràng vui sướng, tâm linh sảng khoái vô cùng. Tay chân đều đặn, dẻo dai, khỏe mạnh. Nàng dùng sức mạnh đạp nhanh và mạnh hơn, xe và người lao đi như bay. Và nàng tỏ ra rất gan dạ Chẳng hề e dè lo sợ gì hết Chợt nghe có tiếng xe máy nổ phình phật phía sau Một chiếc mô tô vượt lên trước nàng Rồi dừng lại ở xa xa Nàng nhìn kỹ Thì ra là hắn Nàng hướng chí gọi Ô anh Thủy Kiều Vân Anh không ngờ Người cửa xe lại là em Rõ là một nữ cô đẹp mê hồn Nếu không phải là anh Em đâu chịu để cho qua mặt chứ Nếu không phải là em Đời nào anh chịu dừng lại đây Giờ em định đi đâu Chẳng đi đâu cả em chạy lượng quanh đây chơi cho thức vậy thôi à lại đây em chở anh đi chơi nào em mà chở anh thì Tại sao anh lại hoài nghi em có cặp đùi vững chắc cặp dò thôn dài và khỏe em chở anh coi nhẹ như chở con chuùi mà thôi em mắn xéo anh nhé Anh phạt em cho xem thế thì chết em em không dám mắng nữa chú ý anh ngồi lên đây ngồi lên đi em sẽ làm cho anh cảm thấy vững trách như núi Thái Sơn Khan thư thủy ngồi rất khéo ở sâu yên xe một tay hắn ôm chàng lấy yêu nàng. Nàng liền chân đạp xe tiến lên nhẹ nhàng. Hắn khước miệng một cách thích thú. Không khí vùng ngoại thành thật đầm ấm, nàng sung sướng khẽ kêu. "Anh Thủy, ấy coi chừng. Chớ quay nhìn lại sao, phía trước nguy hiểm đó." Anh yên trí cứ tinh cậy ở tay của em, dù có té xuống đây nữa, anh cũng không sợ sảy xót một tí da nào đâu. Mà xe mô tô của anh đâu rồi? Anh không cần đến nó nữa, bởi anh đã có cô tài xế vô cùng đáng yêu vô cùng xinh đẹp vô cùng gan dạ. Lái xe lại rất tại tình chị bây giờ anh hãy trả tiền công cho em đi Hãy chờ đến đầu bàn răng lông Rồi anh sẽ tính tiền trả cho Một lời đã quyết nhé Không thành vấn đề Này Vân ạ em có cặp dọa đẹp mê hồn Nếu như cuộc thi qua hậu chân đẹp Nhất định em đặt giải nhất mà anh rất quý một cô gái có cặp chân đẹp Nếu bà được trông thấy Bà sẽ ca ngợi không dứt lời Thế giờ chúng mình đến gặp bác Có thể chị em có cặp chân đẹp Mà bác không phản đối sự kết giao giữa chúng mình em hoàn toàn xinh đẹp, má anh không phản đối đâu. Anh Thủy, giờ em ra sức phóng thật lẹ đi. Cô Trừng, đây là đoạn đường xuống dốc, lại quên coi gấp khúc, thông thả đã. Em cần phóng nhanh bây giờ. Thắng lại, cô tiếng xe rít lên nhưng không còn kịp nữa, chiếc xe lẫn người đã rơi xuống cái vực sâu thăm thẳm cả ngàn thước rồi. Thật kỳ quái, Kiều Lê Vân không hề bị thương tích gì. Nàng quản hốt quay nhìn xung quanh, rồi phát hiện Khang Tu Thủy nằm chết gần đó, thi thể nát bấy trong vũng máu, nàng kêu rú lên, rồi xuống phủ phủ vào người hắn mà khóc như mưa. "Ôi anh Thủy ơi, tại em ngu dại, em đáng tội chết, tại sao em lại không chết? Trời đất ơi." Cô tíng người kêu in ối, rồi đèn trong buồn được bật lên sáng trưng, Kiều Lệ Vân giật mình thức giấc, từ cảnh mộng trở lại cảnh thực. Nàng lồm cồm ngồi dậy, mắt hờ hững nhìn. "Con Tại sao con khóc đang nhìn mẹ tỉnh hẳn mà ơi con lại gặp cân ác mộng khủng khiếp quá chắc là con để tay đè lên ngược khi ngủ đừng sợ nữa chẳng có gì đáng sợ cả Má ơi giậc mơ có phải là điềm báo trước sự thật sẽ xảy ra không Không phải thực tế và mộng ảo là hai sự thể luôn luôn khác biệt nhau ánh mắt bào V lại sôi rội vào bức chân dung Khang thu thủy Lòng bà cảm thấy được an ủi Khi nghĩ lại tấm lòng thương yêu thủy chung Của chàng thanh niên này Đối với con gái bà Bà cũng không hiểu tại sao Con gái bà suy tình chàng trai ấy đến như vậy Cứ mỗi khi ngủ dậy Kiều Lê Vân lại hạ bức hình Khang Thu Thủy xuống Đặt ở đầu giường Một ngày vắng mặt Khang Thu Thủy Là một ngày bà vắng lo lắng Sợ con gái mình phát điên phát cuộn Không thể sống nổi Bà mới hỏi thử lòng con Phân à Để mẹ treo bức hình hắn lên tường nha Đừng Con muốn để ở đây cơ, má à, con cần có người săn sóc ở bên cạnh. Thì má ngồi cạnh đây. Đừng, mới đi ngủ đi, mấy lúc gần đây má kém ngủ nhiều rồi đấy. Rồi, vậy con cũng ngủ đi nha, đừng nghĩ vững vơ nữa con à. Bà Văn đỡ con nằm xuống và khẽ vỗ vỗ vào mình. Nhớ nghe con. Dân, dù con cái đã cao lớn bằng xào bằng với, với mắt các bậc mẹ cha mềm lòng mến thương, con cái vẫn mãi mãi là những đứa bé cần săn sóc chăm nôm. Bà Văn buông mụn xuống che mũi cho con Lại cẩn thận đặt đôi dép dưới giường Dặn đi dặn lại hai 3 lần nữa Rồi mới tắt đèn bước ra khỏi buồn Mẹ ra rồi Kiều Lê Vân lại nhớ đến cảnh hải hùng trong giấc mộng vừa qua Thật khủng khiếp Nàng còn trùng mình Kéo chăn trùm kín đầu Nàng định bụng Sáng mai gặp khăn tu thủy Sẽ khuyên hắn Đừng chạy xe mô tô nữa Rủi vạn nhất Nàng không dám tưởng tượng thêm nữa Những ngày sau đó, Khang tu Thủy và Kiều Lê Vân vẫn tiếp tục gặp nhau, huyến luyến không rời. Như Kiều Sơn ngày càng gắn bó, thật khó có sức mạnh nào có thể chia cách đôi tình nhân xuân trẻ ấy được. Bà Khang định viễn buồn lo vì con trai, nên đêm đêm mất ngủ, ngày ngày kém ăn. Bà cố nghĩ nhưng vẫn chưa ra kế hoạch gì hữu hiệu để đối phó với tình thế. Hôm ấy, bà viễn lại ngồi đâm đâm suy nghĩ ở phòng khách. Khang Thủ Mai thấy thế ghé gần tân công. Má ạ! Mà quá lâu là buồn làm chi Cô nghĩ cho má một cái thứ hai rồi Mà má cứ không chịu đi Nếu vậy từ rầy sắp lên Còn chả dám hiến kế gì cho má nữa đâu Ừ thì đi Bà Viễn tỏ ra quyết tâm dứt khoát Để tàu thần tới đấy xem thế nào Khăn tỉ mai lập tức xung xe giúp mẹ Cô gái kêu lớn Chị Lu ơi Má tựa sắp đi đây này Chị vào múc chỗ nước và sửa soạn dây dép dùm chút đi Dân tôi vào ngay đây Chị lưu đáp lời rồi sửa soạn gấp trúc cho bà chủ ra đi. Khang tiểu mai nói Má má cần rửa ra chút trước khi thay áo chứ. Ừ. Bà Viễn thở dài một tiếng nghe não ruột nhưng muốn xỉu người đi. Bao nhiêu buồn phiền và thất vọng hàm chứa trong tiếng thở dài ấy. Cánh cổng nhà ông bà Văn vừa mở, Khang Thư thủy dắt chiếc xe ra tới bên ngoài rơi đạp mấy nổ. Vâng, ngồi lên em, ngồi cho vững, ôm chắc lấy eo anh, cho con ngủ gật nha. Đâu có thể. Đâu thể. Khăn Thư Thủy còn quay đầu lại Lệ phép nói với bà Văn Dạ bác cho phép các con đi ạ Con đi nghe má Ừ anh em phải cẩn thận cua chừng nhé Dạ chú xin nhớ Bà Văn đứng nhìn theo con gái ngồi sau lưng Một cậu bạn trai xinh đẹp trên chiếc mô tô Thì bao nhiêu nỗi buồn bã chua chát trong lòng bà Đều tan biến đi hết Bà đóng cổng cài then trở dạo đến phòng khách Thì vừa vặn chương điện thoại ra Văn Alo đây là nhà ông Văn À tế ra anh Văn Anh Văn ơi, chừng nào thì anh về? Đầu dây bên kia ông Văn đáp lời vợ: "Hôm nay phải dự cuộc vui tiến hành khoa trưởng nên tôi phải dị muộn đấy, báo tin để mình hay." Chứ còn nó đâu? Nó vừa mới theo Thần Thủy đi chơi rồi anh Văn ạ. Thần Thủy đưa nó đi dự ca phủ mừng sinh nhật một đứa bạn của hắn. Có lẽ không phải Kiều Vũ, cũng chẳng phải. Hắn cũng nói thế cô bảo thầm cho tôi hay rằng, dẫn con Vân đi tham dự cuộc vui, chẳng phải là để nhễ nhót mà là để luyện cho Vân bạo dạn hơn lên, làm tiêu tan dần dần cái mặt cảm tự ti của nó. Thần thử yêu thương nó như thế thật là quý. Chúng mình nên cảm tạ trời Phật. Vậy, thôi, không có chuyện gì nữa, tôi gấp nhé. Dân, em đợi anh ở nhà. Bạo Vân ống nói xuống rồi trở vào buồng của con gái. Bà âm thầm xếp đặt thứ này thứ nọ cho chỉnh tệ trật tự Các bà mẹ thương con không quản có nhọc gì con Huống chi bảo văn chỉ có mỗi một mụn con gái mà nó lại mang tật Bà sợ bụi bám vào bức hình của Khang Thu Thủy Nên bà lấy tấm vải thật nhẹ mỏng và sạch tinh phủ lên đấy Bà không hiểu con gái mình đã quên treo bức hình lên tường Hay là nó chủ ý để ở giá vẻ Bà không dám động chạm di chuyển theo ý mình nữa Trên bàn cũng ngủ ngang đủ thứ, bà lại chịu khó sắp xếp lại cho con, và nhân đó bà trông thấy cuốn nhật ký của con. Dù tình thế có xây chuyển tới đâu đi nữa, mình cũng quyết không nồng nổi mở miệng nói với bất cứ ai rằng mình rời bỏ anh Thủy. Anh Thủy không thể thiếu mình, mình càng không thể thiếu anh ấy. Đời này kiếp này mình phải sống bên Thủy, mãi mãi không thể rời nhau. Trời ơi, sao cha mẹ anh ấy không đổi tính, mà cứ xử nhân tự với hai đứa một chút. Mình thì có chút tật nhỏ, nhưng mình có thể vận dụng hết tấm lòng, đem hết tuổi sưng và năm tháng của đời ra, để khuyên khích thủy gần gũi thủy. Tại sao mình lại bị thuộc chân? Má ơi! Nhìn qua trang nhật ký, bà Văn lại đau lòng ứa lệ. tôi nghĩ con gái bà biết bao, trang nhật ký này càng chứng tỏ mối tình của đôi trẻ không ai dễ gì phá hoại được. Nếu không thế, thì đây sẽ là một mạng bi kịch thương tâm chợt nghe tiếng chuông reo, bà Văn giật mình, với cầm khăn tay của con, lẩu nước mắt rồi vội vã đi ra mở cổng. "Thưa bà cho phép hỏi, đây có phải là nhà ông bà Văn không? Dạ thưa phải, bà tìm. Tôi muốn xin gặp ông, hoặc bà Văn." "Thưa chính tôi đây, mới bày vào, dạ và chưa biết quý danh. Dạ thưa nhà tôi là Khang Định Viễn, tôi là má của Khang Tu Thủy." Bà Văn biết là bà Viễn mà vẫn nồng nhiệt đón mời. "À, thì ra bà thân của cậu Thủy." Chúng tôi rất hân hạnh vui mừng Cả ơn bạn lắm lắm bà viện được mời vào phòng cáchù khách nhấp trả cho chuyện khách sáo một lát rồi bà viện sắp sửa nói vào vấn đề thực sự thì bỗng nghe chuông điện thoại reo bà Vă vội đứng dậy bà thứ lỗi Dạ không dám trong khi bào Văn ra cổng xem ai ấn chuông thì bà Vă ngồi trong này vừa đưa mắt nhịn ngắm trang phòng cách kh một được vừa thầm nghĩ những lời lẽ khéo léo cứng cỗi hơn để lát nữa thuyết phục người đối thoại Cứ nhìn nét của bà thì bà văn là một người dễ tính rất dễ tiếp phục. Và bà Thẩm có cảm giác cô thượng Chốc lát, chủ nhân trở vào, Khoan thai nói: "Thì ra người bưu tính viên đưa thư. Kia bà Viễn, xin mời bà ngồi trà đi chứ." Dạ xin vâng. Bà Viễn nâng tách trà lên, nhưng bà chưa hề hớp một hớp nào đã nói: "Thưa bà, nay tôi đường tới xin gặp bà, không dám có chuyện gì, xin cứ tự nhiên cho hay." Bà Viễn đặt tách trà xuống, sư thể như vậy thưa bà Th thủy nó còn non trẻ đang ở tuổi cần chú ý vào việc học gì lo cho tương lai của cháu tôi và ông nhà tôi ngày đêm khuyên lương cổ võ và trước nay cháu nó học rất khá tấn tới đều đều bà con thân hữu ai ai cũng mượng cho chúng tôi Ôi thế mà gần đây cháu nó bà Văn tỏ ra rất là sự lễ độ cứ chăm chú lắng nghe không xin vào một tiếng bà viện thở dài rồi nối tiếp khoảng 2 tháng trở đây chú nó đột nhiên đổi tính, nó đối khác đến nỗi chúng tôi không dám tin nữa, nó không còn tha thiết với đánh việc học như trước nữa. Tôi bỡ ngỡ không hiểu tại sao, cho mãi đến một hôm, bị cực vấn gay gắt, nó mới để lộ cho thấy lý do, thì ra nó đã yêu đương trai gái rồi. Đến đây Bảo Văn mới mỉm miệng nói, trong khi ánh mắt vẫn hiền thân mật, không có một vẻ chống đối nào. bà theo tôi nghĩ, một sinh viên đại học đã sắp đến ngày tốt nghiệp rồi. Thì có chuyện yêu đương cũng là chuyện bình thường, có gì đáng ngại. Nhưng vợ chồng tôi cũng như bà ngoại của cháu đều có một kỳ vọng khá cao ở cháu. Nhiều môn cháu nó có nghệ xuất ngoại du học, bởi cho nó là một viên ngọc quý trong đại gia đình họ Khang. Thường thường tình yêu có thể kích lệ một thanh niên cố gắng để xây dựng tương lai sự nghiệp. Dần Hầu hết chúng ta đều nghĩ như thế Nhưng người ta cũng không thể phủ nhận Ảnh hưởng to tác của tình yêu đối với học vấn sự nghiệp Bởi yêu đương là một chuyện Gây tổn phí nhiều thị giờ Tiền bạc và tinh thần Bà Văn nói với giọng cứng rắn hơn Nếu nghĩ như thế Thiết tưởng bà nên khuyên răng ngăn giữ cháu đi À Bà Viễn thở dài Nhưng cháu nó bỗng đổi tính Nói không nghe Bảo không được nữa rồi Bà Văn tỏ vẻ thương hại Ngồi im không nói gì Bà Viễn nói tiếp Thưa bà Chúng ta đều là những kẻ làm mẹ, nên đều không lạ gì nỗi lòng ích kỷ của người mẹ khi muốn cho con cái hơn người. Tuy nhiên, đó cũng là lẽ thượng tình phải không thưa bà? Bà nói rất đúng. Về sinh thú thật, tôi đã vô tình động chạm đến lòng tự ái của cô hai nhà ta. thứ bà, mong bà thử đặt giải thiết. Nếu con trai của bà kết bạn với một cô con gái có thật, thì bà nghĩ sao? Tôi dám chắc bà sẽ phản đối. Trên đời này, có ai lại muốn có một nạn dâu hủ tỷ bao giờ? Bà chủ trong lòng rất giận ghét Bảo Viễn, ngoài mặt bà vẫn tỏa ra người có phong cách cao cả khoan dung, bà vẫn ôn tồn nói. Bà nói rất đúng và thực tế. Giờ đó, hết thảy mọi người trong nhà tôi đều phản đối sự giao du giữa Thu Thủy và cô hai. Thực ra, chính tôi cũng phản đối. Bảo Viễn trố mắt vì bất ngờ, bà Văn tiếp, tôi nghĩ rằng, một cô gái có tật mà dám chấp nhận tình yêu của một chàng trai bề ngoài thực xinh đẹp, lại thêm học giỏi học cao nữa thì thật là một sự thể nguy hiểm. Không nên nghĩ đến Một tình yêu như thế Liêu có bệnh lâu được chăng Dần Có những lúc con tôi đã hành động theo cảm tình Vậy bà nên kiếm cách ngăn giữ con trai bà Bởi vì con gái tôi đã chịu đau khổ vì số phận rồi Tôi không muốn thấy nó phải đau khổ Vì một cuộc hôn nhân trắc trở sau này nữa Bà Viễn nghe giọng nói đanh thép Thì thở dại liên tiếp Ôi khó thai Tôi thật không còn biết phải làm thế nào cho được nữa đây Bà Văn Thừa Diệp Liên lựa giọng khuyên giải thức tỉnh Thời đại đã thay đổi mất rồi bà Viển ạ. Đời này thanh niên đua nhau tự do luyến ái, lời cha mẹ răn dạy không còn đủ sức ngăn giữ được con cái, mà cũng không gây ảnh hưởng đáng kể nào nữa. Tôi đã khuyên can con gái tôi và cũng khuyên can cả cậu Thủy nữa rồi, mà đâu có ngăn được, cả hai cứ coi như gió thoảng ngoài tai. Thưa bà, giấy chí còn có một cách, tôi xin bà răn cấm cô hai, không cho gặp mặt con tôi nữa. Nếu không sớm cắt đứt mối liên lạc này thì tôi xin nói thật rằng Tương lai sáng lạng của con tôi Sẽ bị tan dở vì cô hai mất thôi Phần tôi lại rất lo lắng Sợ rằng cảm tình chân thành của con gái tôi Bị cậu hai coi như làm trò chơi Rồi nó sẽ khổ Vậy để khỏi mất lòng nhau Để giữ cho em đẹp cả hai nhà Chúng ta hãy cùng lo quản thúc giữ gìn lấy con mình Tôi bảo đảm với bà rằng Con gái tôi sẽ không khi nào bước chân đến nhà bà Để tìm gặp cậu Thủy nữa Tôi mong mỗi bà làm ơn cấm cản dùm cháu Thủy Đừng cho nó tìm đến đây nữa Thì trước nay tôi vẫn cấm cản Nhưng bà chưa biết Con trai bà rất khéo quyến dụ Ăn nói lịch sự khôn ngoan Tôi không thể dùng đến sức mạnh xua đuổi cậu ấy được Trước khi tìm đến nhà này Bà Viễn đã chuẩn bị rất nhiều lý lẽ Bà định tâm sẽ nói rất nhiều Thậm chí bà còn rấp tâm làm âm ý sôi sụp lên một ven Nếu cần để đạt tới thắng lợi Nhưng lúc này nghĩ lại Bà đã cảm thấy tất kỳ ngôn lộ Sau khi trông thấy bà Văn Bà Viễn thấy rằng Chữ thể không đơn giản như bà tưởng tượng Rồi khi đối mặt đọa lời Bà cũng không thể bằng bà văn được Có thể nói bà bị thu lý Thế là bà viện nướng dậy Thôi xin cảm ơn bà đã có lòng tiếp đãi Tôi xin phép cáo biệt Bà hiểu người chưa chút đã vội gì Thôi không thể ngồi lâu Xin phép cáo biệt Ra khỏi nhà ông bà văn Bà viện thấy hối hận Bà lắm nhẩm quy lỗi cho cô con gái bà Chỉ tại cái con mai Nó kị khuôn múa mép suối mình đến nhà người ta Bữa tiệc phủ mừng sinh nhật của cô bạn Khang Tư Thủy thật náo nhiệt tưng bừng, tưng cập tưng cập, các cô các cậu ôm nhau nhảy như điên. Khang Tư Thủy cứ ngồi kề kề sát bên cạnh Kiều Lê Vân để cùng nhau thưởng thức tài nghệ của các bạn. Thỉnh thoảng, hắn lại trở tay vào một cặp, hoặc một cô, một cậu say tới gần, rồi ghé miệng vào tai nàng mà kể lể lịch. Bỗng sau Kiều Lê Vân hỏi: "Tư Thủy ơi, anh thật không biết nhảy, vậy tại sao anh còn em tới dự?" "Bạn mời, không lẽ tự chối ngôi nhà." cần thiết cho anh là nuôi dưỡng Tăng cường tính bảo dạng cho em Sau này dù gặp trường hợp nào Em cũng không ngán sợ Không có đầu ruột cổ nữa Với lại Và hắn cười hỏi Em có muốn nghe thêm chăng? Có, muốn Với lại Anh muốn cho các bạn anh được biết Anh có cô bạn gái xinh đẹp đáng yêu như em đây Cảm động vì lời nói Nàng thấy tự hào Lòng sung sướng lạ thường Như qua xuân nở tung Nàng nhìn hắn với ánh mắt tha thiết Trong khi lòng say mê men tình nghi ngất Những bốn người xây lộn nhẹ nhót Không còn lọt vào đôi mắt nàng Tiếng nhạc ấm ý rộng rực Không còn lọt vào lỗ tai nàng nữa Chỉ còn hình ảnh Khang Thư Thủy trong đáy mắt Chỉ còn tiếng nói của Khang Thư Thủy trong não tâm nàng Ơ kỳ Thủy sao không nhảy Nghe anh bạn này hỏi Anh bạn kia hỏi Khang Thư Thủy chỉ cười Xua tay đáp lớn tiếng Ta không biết nhảy Rồi cô bạn học tóc dài bước đến Trang trọng lịch sử bảo Kìa anh Thủy Anh mời chị Vân nhảy đi chứ Cô biết đấy, tôi đâu có biết nhảy, cô Vân cũng vậy. Thưa chị Vân, tôi rất cảm ơn chị có lòng yêu mến, quá bộ tới giữa vũ hội mừng sinh nhật của tôi. Giờ đã thế, thì mời anh với chị, chiếu cố trà nước bánh quả nhiều nhiều đi cho. Cảm ơn chị. Cô gái tóc dài xỏa kính bờ vai mời cách xong, lại bỏ đi chỗ khác. Bốn dáng yếu điệu của cô đã lợn khuất vào đám đông. Kiều Lê Vân Thành thật nói, cô ấy thật đẹp, càng trông thì lại càng xinh. Khang Thu Thủy trở tay nói, em trong kìa, Cái anh chàng đang ôm cô giúp đỏ mà nhảy kìa Chính là bồ của cô tóc dài đó Người cao lớn nhỉ Bạn học đều gọi hắn là xếu vườn đấy À anh Thủy này Nhịp lạc với hộ bình sao không tới Anh cũng không rõ mà nghe nói Cô bình là mưu sĩ rất cự của em Thế anh là không phải là quân sư của anh chắc Cặp vợ chồng son ấy Thật khôn khéo Gần đây em có gặp họ không Kiều Lê Vân xây xây đĩa bánh kẹo trên bàn Cứ mỗi khi có chuyện buồn nản khó nghĩ Thì em lại tìm đến cô bình thật thà mà nói, nó quả là liều thuốc trấn tĩnh tinh thần của em." Khương Thu Thủy nói với giọng biết ơn. Anh vô cùng cảm động vì lòng tốt của vợ chồng hắn. Nếu không có họ, anh dễ gì được biết em yêu em sum sướng như vậy. "Phần em, tự hôm đi lại với anh, em xa hẳn ba cô bạn tốt. Thật đáng tiếc nhỉ." Thật vậy đã lâu rồi, Kiều Lê Vân không còn tìm đến chơi với ba cô Khâu Anh Đại, Hoa Lệ và Vương Nhụy nữa, mà cũng chẳng mấy lạ. Cô nào cũng đã có cậu nấy ai ai cũng mắc bận chuyện yêu đương cả mà một bản nhạc chấm dứt các cặp ngừng nhảy ô ù đưa nhau về các bạn một anh bạn học mang kính trắng bước tế bạn k Khan thủy và Kiều Lê Vân tệ tế cười bảo anh Thủy ơi tới nhờ anh bối dùm một quẻ nào càng thu thủy bật lên cười không nói gì Kiều Lê Vân chẳng hiểu ý thứ thế nàoĩ tài càng thu thủy hỏi nhỏ anh ấy muốn nói gì thế à chẳng là anh ấy thấy chúng mình cứ ngồi lì một chỗ hoài, không nhí nhố, không di chuyển đâu cả, anh ấy muốn nói giỡn rằng chúng mình ngồi đây vạch chữ lên mặt bàn, chơi trò bối xích tự với nhau, và anh ấy nhờ bối giùm một quẻ. Nghe Khang Thu Thủy giảng giải, Kiều Lê Vân rất thích thú, ngồi giữa chỗ đông đảo mọi người, trong bầu không khí náo nhiệt và sôi nổi vui vẻ trẻ trung này, nàng không còn cảm thấy một chút tự ti nào nữa, và cũng có khi nàng quên hẳn đi, không còn nhớ mình là cô gái thổ chân. Nàng đi không khiêu vũ, Nhân cũng được cái vui nhộn sung sướng, quên hết mọi nỗi buồn thường ngày. Nàng lại ngồi cạnh Khang Tô Thủy, chỉ riêng cái sự thể hiện gần gũi, hắn cũng đủ khiến cho nàng quên hết u sầu rồi. Thì mới biết rằng, tình yêu của người yêu đủ bù đắp hạn gắn vào chỗ thiếu kém của người được yêu vậy. Kiều Lê Vân chẳng là một bằng chứng sống động đó sao? Sung sướng thay, nàng đã ngồi theo dõi đám đông Kiều Vũ, từng cấp từng cấp, ôm nhau quay theo điệu nhạc, nhử giặc nhẹ nhàng trễ trung, người nhảy say rạo rực. Thì người ngồi ngắm nhìn thưởng thức nghệ thuật cũng đẹp mắt đẹp lòng về say sư như du hồn vào cõi mộng mơ bà viện chúa mắt sổ sàn mắng con gái nhảy nhảy lại nhảy nhốt cái gì mày đi biển biệt suốt ngày đến tối rồi phát xác về nhà là nằm chứ thằng anh mày để về chưa Vậy chưa Khan tử Mai quả cái gối đang ôm trong lòng ra má mà đến đó thế nàoỏng tôi rồií tại mày mua kế của mày trắng ra cái chó gì hết Sao? Họ không chịu tiếp Họ từ chối khéo Bà Viễn ế ỏi ngồi xuống Điều đó thì không Rốt cho tao tách trà đi Khăn tiểu mai bưng trà đến cho mẹ Mày nói đi Cho con được biết Cô vẫn có nhà không? Tao làm sao biết Ai mọi dạo buồn riêng của nó mà dồn Thế thì Mười phận chắc chính là Lại đi chơi với anh cả rồi Bà Viễn lắc đậu lắc cổ Nhăn mặt nhớ mày buồn bã Sự thể xảy ra đến giờ vậy Tao thật không dám tin rằng Nó là con tao nữa Khăn tiểu mai như quá sốc ruột Hồi hả hội tiếp má đến đấy rồi kết quả ra sao bàă còn tỏ ra oán giận thằng thủy Quyếnũ con gái bà ấy thì mày còn bảo tao tới đấy làm gì tới mà trách người ta nữa sau tao biết nói không lại với bà ấy nên tao đành trở về chỉ tại cái mu hèn kém của mày nên tao lại bị người ta oán giận thần thử mai vẫn chưa nản lòng đừng lo má à, có thất bại rồi mới thành công chỉ cần nghĩ ra biện pháp hữu hiệu con tin chắc sẽ có ngày đạt được mục đích còn biện pháp nào nữa Cô gái lại thừa cơ gạ gẫm Con có cách khác mách má Bây giờ con chẳng còn một đồng trong túi Ngày mai có phi may Con định đi xem máy cho con xin ít tiền Hỏi xin ba mẹ ấy Dạ Khăn tử mai dạ rồi Ghé tai mẹ thì thầm mách kể Sức dĩ cô gái hết lòng giúp mẹ Là bởi vì cô không muốn có một người chị dâu tương lai Lại bị thuộc chân